hàng ngày con gặp được Chúa trong những anh em trong những tha nhân cùng con đồng hành. hàng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè trên đường phố trưa trong quán chợ chiều. Hàng ngày con gặp được chúa con thấy vui hơn con thấy yêu hơn đời không lạc lối hằng ngày con tìm gặp chúa chia sớt ngọt buồn san sẻ áo cơm sưởi ấm lòng người lời ngài Hàng ngày con gặp được Chúa Nơi bác công nhân Trong bác nông dân Ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa Trên các nẻo đường Ông bà mến thương Em bé đêm trường Hằng ngày Chúa khi đám tang qua em bé sinh ra niềm vui tràn ngập hàng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhang nghèo tiêu điều sắc sơn bình an phận người lời ngài con vẫn nhớ luôn Kom zo, woon. được chúa như ánh dương lên chim hót hân hoan ngày vui khởi đầu. Hằng ngày con gặp được chúa khi đến nhà thờ chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hằng ngày con gặp được chúa. Hàng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường yên yên phố đêm buồn vui phận người lời ngài con vẫn nhớ luôn. Lời ngài con vẫn nhớ luôn Ai yêu tha nhân là chính yêu ngài Lời ngài con không dám quên Yêu ngài là yêu anh em Lời ngài con vẫn nhớ luôn